1.8 Hắn nhiệt thành ôm nàng, rất nhanh, tự chủ của hắn liền bị nụ hôn liều lĩnh của nàng treo chọc mất hết lý trí. Hắn dịu dàng đem thân nàng lật qua, để nàng nằm ngang phía dưới hắn, nhu thuận dựa vào trong lòng hắn. Trước kia nàng nói hận ta hận đến gần chết, thế nào bây giờ lại yêu ta yêu muốn chết? Nữ nhân dễ thay đổi, lời nói này một chút cũng không sai. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Hắn buông đầu xuống, tóc dài đen tuyền rụ xuống phía trên hai má nàng. Lúc trước đã làm say lòng người giờ vẻ tuấn mỹ càng mang theo hơi thở nguy hiểm trí mạng. Trong mắt hắn ngưng tụ nụ cười sùng ái cùng quan tâm đối với nàng, làm nàng cảm động muốn khóc. ưng, nói với thiếp, chàng không đi đúng hay không? Chàng vĩnh viễn ở bên cạnh thiếp đúng không? Nàng không muốn rời khỏi hắn, nàng muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng hắn. Hắn cho nàng một nụ cười hấp dẫn lại mê người. Bây giờ chính hắn không còn là nam nhân lãnh khúc vô tình trước kia. Đối với bất cứ chuyện gì cũng làm như không thấy. Mặt lạnh ưng vương tâm trạng sắt đá rồi. Bây giờ chính hắn chỉ là một nam nhân rất yêu bạch nhị. Vẻ đẹp diễm lệ của nàng. Chỉ cần một tiếng cười của nàng cũng làm hắn không cách nào tự kiềm chế. Nếu như chàng không đồng ý với ta, ta liền chết cho chàng xem. Chàng có tin hay không? bằng không thiếp liền gả cho người khác. Để chàng vĩnh viễn cũng thấy không thấy thiếp, thiếp nói làm được. Vừa nghĩ tới nàng nằm ở trong lòng nam nhân khác, ưng kiệt liền không thể chịu đựng được được, trước an ủi nàng. Tốt, ta đồng ý nàng, ta đâu đều không đi, chỉ ở bên cạnh nàng. Hắn như dụ dỗ một cô gái nhỏ không muốn ngoan ngoan đi ngủ, giọng điệu dịu dàng lại sùng địch. Bạch nhị rất muốn hắn đừng đem nàng xem như là đứa trẻ, Nhưng âm thanh dịu dàng kia lại làm lòng của nàng ngọt như mật. Nàng phát hiện mình rất ưa thích cảm giác được hắn sủng địch lại yêu thương như vậy. Bây giờ nàng lại sợ hạnh phúc như vậy sẽ biến mất không thấy. Sợ hắn sẽ rời khỏi nàng. Mà lần rời khỏi này lại có thể vĩnh viễn điều không sẽ hẹn gặp lại. Vừa nghĩ đây, nàng liền sợ vô cùng. Không được, ta muốn chàng thề, nói chàng sẽ không lừa ta, nếu không ta không muốn gặp lại chàng. Nàng giống như cô gái nhỏ sợ hãi bị bỏ rơi kéo lấy ống tay áo của hắn mà nói, hắn đưa tay phải ra hướng lên trời thề, ta thề, nếu như lừa nàng, ta, ưng kiệt, liền sẽ không thể thấy được nữ nhân ta yêu trong lòng. Bạch nhị nghe xong, lúc này mới hơi yên tâm, thỏa mãn nằm ở bên người của hắn, chàng nói phải giữ lời đó. Nàng tiến lên nhìn vào đôi mắt đen nhánh y hệt như đêm tối, nhìn đến trong mắt hắn ánh sáng tự tin lại kiên địch. Trong lúc nhất thời, tâm tư lo lắng kia biến mất như kỳ tích thay vào đó là cảm giác an toàn. Ưng kiệt chặt chẽ ôm nàng vào lòng, giống như muốn đem cả người nàng dung nhập vào thân thể của mình. Hắn rốt cuộc vẫn rời khỏi. Lúc Bạch Nhị tỉnh lại, không nhìn thấy dung nhan mà nàng yêu thương, tâm kinh hoảng loạn tìm khắp cả căn phòng, đến giày cũng không kịp mặc vào, vội vã một lòng chỉ nghĩ tìm được nam nhân nàng yêu. Nhưng là... Nàng tìm khắp trong ngoài, tìm khắp cả hoa viên, vẫn không nhìn thấy hắn Cảm giác bàng hoàng sợ sệt vô lực lập tức bao phủ lòng nàng ưng, ngươi ở đâu? Vì sao bỏ lại thiếp một mình? Nàng vừa tìm vừa khóc, giống như một đứa trẻ bị lạc đường hoàng sợ không tìm được người của mình Trong lúc lệ chảy đầy mặt, nàng mất hồn đi trên hành lang Thanh âm quen thuộc truyền đến trong tai nàng Tiểu nhụy, là cha, mẹ, cha, mẹ Nàng phát ra một tiếng khóc ớt ức sụt sủi, hung hăng ôm lấy xong thân xuất hiện ở trước mặt. Các ngươi như thế nào biết con ở đây? Có người đưa thư đến nói với chúng ta con ở đây. Bạch Như Văn đưa thư cho Bạch Nhị nhìn, nàng liếc mắt liền nhìn ra là bút tích của Ưng Kiệt. Như vậy, hắn lừa nàng, bỏ lại một mình nàng mà đi. Bạch Nhị không thể tin được, về nhà được không? Mùi vị thân thể mẫu thân ấm áp làm Bạch Nhị cảm thấy tâm tình chua xót rất khó chịu. Nàng khóc gật gật đầu, nhìn lại quãng thời gian tốt đẹp của hai người, hôm nay chỉ còn lại căn phòng nhỏ lạnh lẽo, nàng hiểu hắn rút cuộc cũng đã quyết định. Hắn không cần nàng. Tất cả đều là lừa gạt, đều là lời nói dối. Hắn tuy mạnh mẽ nhưng lại rất tự ái, cuối cùng vẫn đi thực hiện cái ước định sống chết kia. Về đến nhà lúc, cả ngày Bạch nhị đều khóc thầm nguyên dù ưng kiệt sẽ không thắng, nguyên dù hắn tốt nhất như vậy mà chết đi. Nhưng là, sau này nàng lại không nỡ, nàng biết mình vẫn rất yêu hắn Cho nên, nàng trở nên chú ý, cầu khấn hắn có thể trở về bình an Chỉ cần hắn bình an trở lại bên cạnh nàng, nàng sẽ không trách hắn Chờ đợi đối với Bạch Nhị mà nói là một loại hành hả khổ sở Lòng của nàng giống như bị mất đi một phần, cả người giống như một du hồn Vào một ngày hai tháng sau lại có biến hóa, cha mẹ nàng có chuyện lạ đem nàng gọi đến trước mắt Nàng im lặng ngồi ở đại sảnh, nét mặt thẫn thờ nhìn cha mẹ trước mắt. Tiểu nhị, con nói, con có phải đã thất thân cho cái sát thủ kia rồi hay không? Bạch Như văn giọng nói nặng để ép hỏi. Bạch Nhị trầm mặt không nói. Tiểu nhị, suốt ngày bị nôn, cũng ăn không vô cái gì, có phải có đứa bé hay không? Bạch Mậu thận trọng hỏi, lại làm lòng Bạch Nhị đột nhiên chấn động. Nàng có đứa bé của ưng kiệt sao? Nàng lúc này mới nhớ tới của mình đã thật lâu không đến Trên mặt của nàng không tự chủ được mà nổi lên nụ cười vui vẻ Trong mụ nàng có kết tinh tình yêu cùng ưng kiệt Cái cảm giác này thật là kỳ diệu Lúc này Bạch Như Văn lại dùng sức vỗ bàn một cái Làm cả người Bạch Nhị chấn động Dâm tặc đáng chết Cư nhiên bộ dáng vô sỉ quyến rũ nữ nhi vào bối của ta Sau đó lại chạy trốn Cha, chàng không phải là người như vậy Tóm lại Con nghe rõ cha ta đứa bé này không thể lưu lại. Bạch Như Văn Trịnh trọng tuyên bố, chuyện cho tới bây giờ, làm sao có thể không thương yêu nữ nhi, nhưng cũng không thể không suy nghĩ vì nàng. Tiểu nhị, con mới 18 tuổi, chỉ là một đứa bé, làm sao chăm sóc được một tiểu hoa nhi. Nói lại, chưa cưới đã sinh con chuyển đi là chuyện mất mặt, ngươi không vì mình mà nghĩ, cũng phải vì cha mẹ mà nghĩ, vì hạnh phúc sau này của con mà suy nghĩ. Này đứa bé không được giữ lại, con sẽ không bỏ đứa bé. Bạch Nhị kiên quyết nói. Con, Bạch Như văn đau lòng nhìn nữ nhi bảo bối bị tình yêu mà bất tình nhân sự. Hắn đã không nhớ con rồi, con còn kiên trì cái gì. Coi như con đối với hắn có tình có nghĩa, hắn cũng sẽ không muốn con rồi. Con muốn giữ lại đứa bé này. Bạch Nhị tin tưởng ưng kiệt nhất định sẽ trở về. Vậy ta sẽ cùng con đoạn tuyệt quan hệ cha con. Sắc mặt bạch nhị tái nhợt, lập tức lạnh lùng cười khổ. Mặc kệ các ngươi nói thế nào, đứa bé này con tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Tiểu Nhụy, con cần phải hiểu rõ, thừa dịp còn kịp mau bỏ đi. Sau này tìm được nam nhân thật tâm yêu thương lúc ấy muốn sinh mấy đứa liền sinh. Bạch mẫu vội vàng nói. Không, ta muốn hắn. Tay của nàng chặt chẽ ôm lấy bụng, theo bản năng muốn bảo vệ đứa bé của nàng và ưng kiệt. Nghiệt nữ. Bạch Như Văn Nghị cũng không nghĩ tiến lên hung hăng tát một cái. hại Bạch Nhị thiếu thật trọng ngã xuống mặt đất, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, đưa tay sờ sờ hai má mình tê dại, phát hiện khóe miệng chảy máu. Ông làm cái gì đánh nữ nhi? Bạch Mẫu vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Nhị, cha xét nàng có bị thương không? Đối với trưởng phu lớn tuổi như thế lại có tính tình như lửa nóng thật không có cách nào khác. Nếu như không bỏ đứa bé này, con liền cút ra ngoài cho ta. Bạch Nhĩ hung hăng trừng mắt phụ thân tàn khúc vô tình, sau đó nhanh chóng đứng lên hướng cửa lớn, đầu cũng không nhìn lại mà rời khỏi ra môn. Tiểu nhụy, Bạch Mậu kêu to. Bạch Như Văn không thể tin được, nữ nhi luôn luôn kéo léo sẽ chọn cái loại tạp chủng cũng không cần cha mẹ. Tiểu nhụy, thấy nữ nhi bảo bối chạy ra ngoài. Bạch Mậu cũng muốn xông ra, lại bị Bạch Như Văn ngăn cản, không cho phép đuổi theo. Lão ra. Tốt nhất vĩnh viễn cũng không trở về Bạch Như Văn đi đến lớn cửa mà nói Đối diện phương hướng Bạch Nhị đã sớm không thấy mà giống to Thanh âm phụ thân giống giận rung động cả chạch Việt Cũng để Bạch Nhị đang chạy ra ngoài cửa đau triệt nội tâm Vì ái tình, nàng thả phản bội thân tình Lựa chọn này đối với nàng mà nói Đáng giá sao Bước chân Bạch Nhị chạy nhanh giống như đang có ác ma đuổi theo phía sau nàng nước mắt trong đêm đen tối tâm cuồng loạn trào ra Ưng, Thiếp thật sợ hãi Thiếp nên làm sao bây giờ Nàng ở trong lòng đeo hò khổ sở tâm gọi tên nam nhân của nàng Bất chi bất giác chạy tới nơi hắn Trong lòng thật nhớ muốn được thấy hắn Ưng, Thiếp rất nhớ chàng Chàng biết không Nàng nghẹn ngào nói Lại không có vòng tay mạnh mẽ có thể an ủi vết thương lòng của nàng Chỉ có thể một người ngồi ở trong đêm tối yên lặng chảy nước mắt Lúc trời sáng, nàng hạ quyết tâm Đứa bé này là huyết mạch duy nhất trước mắt của ưng kiệt Bất luận như thế nào nàng đều muốn lưu lại Cho dù là hy sinh chinh tiết trong sạch Nàng cũng sẽ không hối tiếc Sau một tháng Bạch nhị gả cho bác thành kim thắng tiền trang Trang chủ dô phu Vào giây phút nàng bước chân vào du gia Lòng nàng đã chết rồi Coi như ngày sau gặp lại ưng kiệt Nàng cũng chỉ biết hận hắn Không hề yêu hắn nữa Hắn không chào mà đi dù là làm theo ước định Hắn không cần nàng, nàng cũng không cần hắn, nàng muốn hảo hảo cùng đứa bé qua ngày. Nhưng mà giống như ông trời như muốn đoạt đi thứ duy nhất còn lại của nàng, nàng ngoài ý muốn mà sinh non. Ba tháng sau khi nàng mất đi người nàng yêu, không, đứa bé, đứa bé của nàng, đứa bé, không. Cùng với cơn ác mộng trở lại ba năm trước, trong phòng an tĩnh đột nhiên tuôn ra tiếng nữ nhân thét trói tai, tiểu nhụy. Không cần rời khỏi ta, không cần, ta thật là đau, đứa bé của ta, không cần. Bảo bảo không cần rời khỏi ta, mẹ đã mất đi cha con rồi, không thể lại mất đi con. Một hồi kêu gào thê lương lơ đãng trong phòng, nam nhân lim dim một bên cũng sợ hãi tỉnh dậy. Vào lúc ứng kiệt nghe rõ tiếng nàng lầm bẩm lúc, ngủ mê sắc mặt một trận tái nhợt. Tiểu nhị, hắn nhanh chóng bắt được bà vai của nàng làm tỉnh nàng ép nàng nhìn mắt của hắn trong mắt toát ra tia lửa tức tối nàng nói cái gì cái gì nàng bị hắn lay động một trận trời đất quay cuồng còn không làm rõ tình trạng nàng nói cái gì bảo bảo cái gì mất đi cha của hắn là của ta đứa bé sao hắn đối diện nàng giống giận bảo bảo sắc mặt của nàng nhanh chóng loáng qua một chút khổ sở sau đó cùng vẫy muốn đẩy hắn ra trốn khỏi hắn Không mong nhìn thấy hắn. Ba năm trước đây nàng mang thai đứa bé của ta, phải hay không? Hắn đột nhiên lắc lắc lấy nàng, giọng điệu lạnh khúc cùng tức tối mà Bạch nhị chưa từng nghe qua. "Vì sao không nói lời nói?" Hắn không lưu tình ép hỏi. Nước mắt lặng lẽ từ trong mắt chảy ra, đôi môi nàng run rẩy, nói không nên bất kỳ lời gì. Hắn lại hung hăng ôm lấy nàng, liều lĩnh lay động nàng, ép nàng lên tiếng. "Đúng vậy, Ba năm trước đây ta có con của ngươi Nàng nghẹn ngào nói Nàng đã có đứa bé của ta còn đi gà cho Hắn hít vào một hơi sâu Đã bình ổn xúc động trong lòng muốn bóp chết nàng Đứa bé đâu Đứa bé Nàng nghẹn ngào không nói được Nàng không phải để hắn ở du ra chứ Nhưng hắn là người thừa kế ưng ra ta Nàng vươn tay muốn đẩy hắn ra Lại bị hắn vô tình bắt được hướng hắn lôi kéo, trong mắt cuồng nổ tia lửa mặc dù đối với nàng khát vọng, nhưng nhìn vào trong mắt nàng, hắn vẫn tức tối. Nàng yên lặng chảy nước mắt, im lặng nhìn hắn. Mau nói, đứa bé đâu? Hắn đè nén tức giận hỏi, ngươi vĩnh viễn đều không biết hắn đang ở đâu. Nghe vậy, hắn nghĩ cũng không nghĩ đem nàng đè ở trên giường, như vậy mới không có làm đau nàng. Bạch nhị bị giận khí cùng đau lòng trong mắt hắn chấn động. Tiểu nhị, nàng thế nào có thể tàn nhẫn như vậy? Nàng biết rõ ràng ta đối với nàng một điểm biện pháp cũng không có. Ta lại thế nào hận nàng cũng vô ích nhưng mà ta yêu nàng. Nàng vì sao muốn ép ta như vậy? Giọng điệu của hắn nồng đậm bi thống. Ngươi cái gì cũng không biết. Buộc hắn. Không, thương hại người của hắn không phải nàng. Tất cả đều do chính bản thân hắn vô tình lãnh phúc tạo thành. Hắn khổ sở, chẳng lẽ nàng không khổ sở sao Nàng dùng hết toàn lực đẩy hắn ra Đau lòng tuyệt vọng muốn hướng cửa lớn đi ra Hắn nhanh hơn một bước bắt được nàng Đừng tưởng chạy tiếp trốn tránh ta Nếu như ta không biết, vậy nàng hãy nói với ta Nàng nói chuyện đi Hắn vô tình ép nàng đối mặt với hắn Đứa bé đâu, ngươi cũng sẽ quan tâm hắn Nàng lộ ra nụ cười tuyệt vọng thê lương Ngươi yên tâm Hắn sẽ không nhận những nam nhân khác là phụ thân, bởi vì căn bản không cần phải làm như vậy. Vì sao? Bởi vì vào một ngày, có người nói có được tin tức của ngươi, ta vì quá nhanh lấy muốn đi gặp hắn, không cẩn thận xuống lầu. Đủ rồi, không cần nói. Hắn ngăn cản nàng nói, cự tuyệt nghe tiếp nữa, hắn chịu đủ rồi. Ưng kiệt, ta hiểu, giọng điệu hắn lạnh lẽo nhưng cũng không thể che giấu được khổ sở cùng tuyệt vọng. Đôi mắt trong suốt tràn đầy thâm trầm bi thương. Ngươi có thể trách ta vì sao không có chăm sóc mình cho tốt, trách ta không cẩn thận như vậy liền đem người thừa kế ưng ra ngươi rớt mất. Nhưng ta có thể cho ngươi biết, ngươi khổ sở thế nào nữa cũng không so với người làm mẫu thân này khổ sở. nước mắt bạch nhị như đang vô tình lên án hắn, lên án hắn từng đưa ra quyết định sai lầm, vì vậy hại nữ nhân hắn yêu nhất cùng đứa bé của hắn. Trời ạ! Ta rốt cuộc làm cái gì? Hắn đột nhiên rời khỏi nàng, lảo đảo đi vài bước, thiếu chút ngã nhào, tiếp theo hắn giống như nhìn thấy mạnh thú cùng rắn độc xài bước xông ra cửa. Lúc này, bầu trời đột nhiên đổ mưa phồn, giống như thương tiếc con đường hai người chọn lựa nhưng lại dây dưa không rõ ái hận tình thù. Hắn đứng thẳng ở trong mưa quay đầu, một đôi tròng mắt đen thâm tình lại thương đau nhìn nữ nhân hà yêu, không hiểu vì sao hai người đi tới nông nỗi này. Bạch nhị nước mắt doanh trọng nhìn hắn đứng ở trong mưa, trong lòng có loại xúc động, muốn liều lĩnh tiến vào trong lòng hắn, khẩn cầu hắn có thể bút ve vết thương vừa thâm sâu vừa đau trong lòng nàng khép lại. Nhưng nàng chỉ im lặng nhìn hắn, nước mắt không nghe theo sai khiến mà mảnh liệt tuôn trào. Ta bây giờ đã hiểu vì sao nàng hận ta, như thế, hắn giống như lão ưng triệt để bị đánh bại cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói, bởi vì ta cũng vậy rất hận ta. Một câu nói như vậy làm lòng nàng cả kinh Cái dáng vẻ bối hận kia có phải hay không đại biểu hắn cũng rất khổ sở Không giống như nàng cho là hắn lạnh khúc vô tình Nàng không nên yêu ta Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão Trong nháy mắt kia hắn xoay người rời khỏi Bạch nhị hình như thấy ánh quang lé lên trên không trung Hắn khóc sao uất ức trong lòng được khai thông Giống như bạch mây thấy mặt trời trở nên sáng sủa Hoán hắn Phận hắn lòng của nàng đã không thấy, nàng cảm thấy thân thể của mình lại bắt đầu sống lại, ngực bắt đầu một loại ấm áp sung mãn, nhiệt liệt cảm thụ nàng lại bắt đầu yêu sao. Bạch nhị đột nhiên ngẩn đầu nhìn bóng lưng hắn biến mất, dáng vẻ giống như hắn muốn đi không phải là tạm thời rời khỏi, là triệt để muốn tránh xa khỏi sinh mạng của nàng. Không, không cần, lúc này lòng của nàng không ngừng đeo họ, nàng đã mất đi hắn lần thứ nhất rồi. Còn có thể lại tiếp nhận nỗi khổ sở mất đi hắn nữa sao? Một trận sấm trước, nàng mới đột nhiên sợ hãi tỉnh dậy. Ưng Kiệt Nàng lảo đảo sông ra cửa lớn đuổi theo hắn, trong cơn mưa to gió lớn, lớn tiếng gọi tên hắn. Ưng Kiệt Ưng Kiệt Không cần đi Nhưng nàng không đuổi kịp hắn, trong mưa to, nàng không cẩn thận bị vấp vào đá mà ngã nhào, vừa tuyệt vọng lại hối hận nằm trên mặt đất mà khóc lớn. Trên khuôn mặt không biết là nước mắt hay là mưa, mưa to vô tình vũ vào trên người nàng, giống như trừng phạt nàng vì sao cố chấp như thế, che mất mắt mình. Ưng kiệt, chàng trở về, thiếp không hận chàng, thiếp không hận chàng, chàng trở về, không cần bỏ lại thiếp. Nàng kêu gào như thế nào cũng không gọi được hắn trở về. Không biết qua được bao lâu, lúc tiểu nha hoàn phát hiện Bạch Nhị nằm ở trong mưa, nàng thần trí hoảng hốt, cơ hồ bất tỉnh. Tiểu thư, ngươi thế nào? Lai nhân A, cứu mạng A, cứu mạng A. Bạch nhị mờ mịt cảm thấy một nhóm người vây lại đây, nàng miễn cưỡng ngẩn đầu, mở hé mắt, lại không có phát hiện gương mặt người yêu. Tiếp theo một cái trước mắt, cảm giác không khỏe ập đến, trước khi mất đi chi giác nghe mình nói một câu. Ta muốn ưng kiệt. Thân thể người mẹ quá mức suy yếu, lại dính phải mưa to một lát mới được phát hiện. Một tháng đầu dễ dàng động thai khí nhất Đứa bé nếu muốn giữ được chỉ sợ là kỳ tích rồi Tình huống không lạc quan Đã một ngày một đêm rồi Nếu như phu nhân sẽ không tỉnh lại Chỉ sợ hai mẹ con không cứu được Một chút kỳ quái Thanh âm xa lạ một mực vang lên bên tai bạch nhị Xa xa gần gần Mơ hồ không rõ Nhưng nàng lại nghe đến một câu nói quan trọng nhất Đứa bé của nàng Nàng có đứa bé Là ông trời đáng thương nàng Lại ban cho nàng một đứa bé của nàng cùng ưng kiệt sao Hay hoặc giả là đứa bé không duyên của nàng 3 năm trước đây lần nữa đầu thai Như vậy, không thể mất đi, nàng không thể mất đi đứa bé này nữa Không, nàng muốn đứa bé, nàng muốn đứa bé này Không có cách gì nàng căn bản không nói được Ngay tại lúc này, Bạch nhị nghe thấy thanh âm quen thuộc làm nàng đau lòng đến muốn khóc Mất đi đứa bé, nàng sẽ sống không bằng chết Cho nên ta muốn hai mẫu tử cũng bình an. Nhưng không được sao? Nếu như làm việc thất trách, các ngươi đều phải chết. Ưng Kiệt giận không kiềm chế được đối diện bọn họ mà giống to. Một bên dẫn phong lên tiếng nói: "Xin trang chủ hãy tỉnh táo để xử lý mọi chuyện." Từ lúc mọi người ở trong lầu tìm được Ưng Kiệt uống đến say bất tỉnh nhân sự, hơn nữa cho hắn biết chuyện tình Bạch Nhị, hắn tựa như một sư tử phát cuồng, một khắc cũng dừng không được không ngừng chỉ trích mình mắng mình dạy hắn như thế nào tỉnh táo nghe tiểu nha hoàn khóc xước mướt nói bạch nhị bởi vì hôn mê ở trong cơn mưa to mà sinh bệnh nặng chẳng những có thể có thể sinh non còn liên lụy nàng có thể nguy hiểm sinh mạng tiểu nhị nàng bất chấp tất cả đổi theo là vì cái gì ta căn bản không xứng với nàng ta là đại tội nhân luôn hại người ta không xứng với nàng ta không đáng có được nàng yêu. Nàng vì sao còn muốn đuổi theo? Vì sao? Trong lòng hắn điên cuồng gào thét. Hắn cảm thấy một ngày một đêm này dài giống như cả đời vậy. Hắn không giúp được gì chỉ có thể đứng bên giường nhìn nàng bị hành hả khổ sở. Cái gì cũng không thể làm. Tiểu nhụy, Trong lòng hắn tiếng lớn gieo hò. Vậy mà nàng một tiếng càng lúc càng rên gì suy yếu làm hắn vô cùng lo lắng. Càng không muốn mất đi nàng lần nữa. Này!